Chưa 1451, một đao, một người bạn nhỏ, chết thế là được, thằng nhãi chết tiệt này thật sự quá quỷ dị. Nên xử lý Tiếu Sương như thế nào? Không vội, đợi đến khi sở đại nhân giải quyết người đã kia trở về rồi nói sau. Tiếu Sương vừa muốn đi đến tâm vụ nổ thì một bóng dáng đột nhiên vọt ra từ trong bụi mù đầy trời. Nhìn bóng lưng quen thuộc, Tiếu Sương lập tức nín khóc mỉm cười, đúng vậy, đó chính là Tiêu Trần. Thấy bóng dáng tiêu trần lao ra, những người đang nói chuyện trên thành trì đột nhiên trong lòng khẽ động, vừa định phản ứng lại. Thì tiêu trần đã mang theo sức mạnh sắm sét đến sau lưng một người. Cẩn thận, phá cho tôi. Có người hét lên một tiếng, vài lá cờ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, lập tức vây quanh tiêu trần. Phản ứng của bọn họ không chậm, nhưng tốc độ của tiêu trần lại nhanh hơn bọn họ. Một tia sáng rực rỡ chật lóe lên, đầu người nọ chớp mắt đã bay lên trời. Cương khí hộ thể mà bọn họ thường tự hào giống như đậu phụ dưới ma đao màu đen, ngay lập tức bị cắt ra. Cho đến khi tiêu trần chặt đầu người nọ, những lá cờ nhỏ đó mới phát sáng, phòng bế chỗ của tiêu trần. Kéo khoảng cách ra, đừng để cho hắn tới gần. Đối mặt với cái chết của đồng bạn, những người còn lại không hề hoảng sợ mà nhanh chóng kéo ra khoảng cách với tiêu trần. Một người nhiến trăng nói, đừng hoảng sợ, nghien rang noi đã bị thiên kim bát kỳ trần của tôi vây khốn. Nhất thời không thể xông ra ngoài Chúng ta toàn lực tấn công thêm một lần nữa Tôi không tin hắn có thể bất tử Mọi người gật đầu nhìn về phía những lá cờ nhỏ vây khốn tiêu trần Vào lúc này, toàn thân tiêu trần được bao phủ trong một luồng khí tức cuồng bão đỏ sẵm Nhìn không rõ tình trạng của hắn Luồng khí cuồng bão giống như ngọn lửa lớn trong cơn lốc Điên cuồng xé nát mọi thứ xung quanh Lúc này, tiêu trần đột nhiên thu hồi đao vào vỏ thân hình hơi cong xuống. Khi mọi người còn chưa hiểu Tiêu Trần muốn làm gì. Liên Thương Sinh lại lần nữa rời khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lập tức phá vỡ không gian bị lá cờ nhỏ phong ấn. Gần đây Tiêu Trần luôn nghiên cứu rất nhiều về cách thức trúc đao, cách thức trúc đao coi trọng tính bất ngờ, một kích tất sát. Loại phương thức kết hợp tất cả sức mạnh trong một đau thức trúc đao, thích hợp với tình huống hiện tại nhất. Với lực sắc bén vô song của Liên Thương Sinh trợ giúp, Tiêu Trần đã lợi dụng cách thức rút đao để chém thẳng không gian bị phong bế này. Đừng hoảng sợ, hợp lực vây chiến. Thanh âm của người vừa nói đã bắt đầu rung rảy. Giờ phút này, Tiêu Trần đã bước ra khỏi không gian bị chém nát. Từ từ đi về phía mọi người. Luôn khí cung bạo ầm ầm như một ngọn lửa, theo bước chân của Tiêu Trần để lại trên không trung những dấu chân màu đỏ sẵm. Áp lực khủng bố lao thẳng về phía mấy người kia. Giết. Có người hét lên, ngay sau đó pháp bảo được tung ra hết. Bóng dáng tiêu trần đột nhiên bắt đầu vặn vẹo không chân thực, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người, những pháp bảo uy lực vô cùng cường đại kia đều vồ hụt vào trong hư không. Không khí chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị, áp lực khiến cho người ta trở nên điên cuồng. Phập phập. Đột nhiên, một âm thanh râm khiến sởn cả tóc gáy truyền vào tai mọi người. Theo tiếng nhìn lại, một thanh đao đen kịt xuất hiện trên ngực của một người. Đôi mắt của người này đầy vẻ không tin, cho đến thời điểm này hắn ta thậm chí còn chưa cảm thấy đau đớn. Hắn ta cúi đầu nhìn mũi đau đắm máu trên ngực mình, vẽ mặt trốt rốt cuoc chuyển từ không tin thành sợ hãi vô biên. Đầu của tiêu trần đột nhiên nhô lên sau vai hắn ta, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, đau của ta rất chính xác, mi hoàn toàn không còn đường sống đâu. Một lời thì thầm tuyệt vọng biết bao. Phật Phật Mũi đau đột bao phap phap mui đau đot nhien thu lại, người này thẳng tắp ngã xuống. Nhìn người đồng bạn đã chết, trong lòng những người còn lại đều hỗn loạn. Sát lại, đừng tách rời ra. Một người đang cố gắng ổn định quân tâm, gã biết rõ nếu giờ phút này tự loạn trận cước, vậy thì có thể bị giết từng người một. Nhưng gã còn chưa kịp nói hết lời, tiêu trần đột nhiên mở ra một đôi cánh máu cực lớn sau lưng, lao thẳng về phía gã, tốc độ nhanh khủng khiếp. Những tu sĩ này trước giờ chưa bao giờ chú trọng đến cận chiến, đối với bọn họ. Phóng hai chiều lớn từ xa là đủ để đối phó với hầu hết các tình huống. Tại sao phải phân tâm tu hành để tràn luyện mấy thứ kỹ xảo cận đe ren vô dụng chứ? Hơn nửa cận chiến, theo quan điểm của họ. Chỉ có những kẻ thiểu não như võ phu mới thích nó mà thôi. Nhưng vào lúc này, cuối cùng họ cũng biết được bị một võ phu tiếp cận có ý nghĩa như thế nào. Tiêu trần có đau trong tay hoàn toàn thay đổi thành người khác. Tiêu Trần đã dung hợp lạc thiên thức và chấn thiên thức trong sát sinh quyền phổ vào trong đao thức, sức sát thương khủng khiếp đến mức kinh người. Chương 1452, đoạt báu vật sức bậc khủng bố của lạc thiên thức cung cấp tốc độ và lực phá hoại cho đao thức của Tiêu Trần, chấn thiên thức là đao thức cung cấp các đòn tấn công liên tục không ngớt. Đao của Tiêu Trần nháy mắt đến bên cạnh cổ người này. Cương khí hộ thể tự động được kích hoạt, nhưng ngay lập tức bị trường đao chém vỡ. Bạch quan xẻ qua cổ người này, tiêu trần thậm chí còn không có dừng bóng dáng lại, lao thẳng tới người bên cạnh. Người này ông chặt lấy cổ mình, nhưng chỉ sau một khắc đầu trên cổ hắn ta đã không thuộc về hắn ta nữa rồi. Sát khí đang tới gần. Đối mặt với sự tiếp cận của tiêu trần, người bị nhắm đến vội vàng chạy trốn, nhưng bóng dáng tiêu trần giống như dòi bọ trong xương, bám sát phía sau. Ta liều mạng với mi. Nhìn thấy mình không thể nào thoát khỏi Tiêu Trần, ánh mắt của người này lóe lên vẻ hung ác, gã lập tức xoay người đối mặt trực diện với Tiêu Trần. Khoảnh khắc tiếp theo, chiêu thức cực hạn lập tức bộc phát, sấm sét đen kịt khủng bố lập tức che kín không gian. Mi có thể nhanh hơn phong hỏa thần lôi của ta không? Một tiếng gào thét điên cuồng vang vọng khắp thiên địa. Lúc này, bóng dáng Tiêu Trần gần như đã đạt tới cực hạn. Thậm chí còn vượt qua giới hạn của không gian. Phong hỏa thần lôi che kín không gian thậm chí không thể đuổi kịp một góc áo của tiêu trần. Có thể thấy rõ ràng sự bộc phát của lạc thiên thức. Nhanh, nhanh đến không kịp chấp mắt một cái. Thân đao màu đen khong kip chop với ánh đao màu trắng trong nháy mắt lướt qua người nọ, ngay sau đó một đầu lâu đầy mồ hôi bay lên trời. Chạy! Giờ phút này, cuối cùng cũng có người tâm thần sụp đổ, cũng không thèm quan tâm đến mặt mũi gì nữa. Lao về phía xa với tốc độ cực nhanh Tiêu Trần không dừng lại Mà như một tên đồ tể cầm đao đuổi Theo con mội của mình Trên bầu trời Tòa địa Diêm La và quỷ họa công tử Chắp tay sau lưng đứng song song nhau Đối với sự giết chóc bên dưới Bọn hắn không có bất kỳ dao động cảm xúc nào Đối với bọn hắn Chưa vào thần vô chỉ cảnh Chỉ như những con sâu cái kiến mà thôi Tại sao tôi chưa bao giờ thấy Loại thần thông kỳ quái như vậy nhỉ Quỷ hỏa công tử nheo mắt nhìn về hướng tiêu trần biến mất. Đó không phải là thần thông, đó là sức mạnh và tốc độ cực hạn, với cả chiêu thức biến hóa khó lượng mà thôi. Đương nhiên, công lao lớn nhất chính là thanh đao kia. Tọa địa diêm la bên cạnh lắc đầu nói. Quỷ hỏa công tử gật đầu, tôi đã nghe nói đến một nơi gọi là giang hồ, bọn họ có vẻ rất coi trọng việc biến hóa chiêu thức. Lũ đào chích. Tọa địa diêm la cười nhạo. Bây giờ ra tay à? Quỷ hòa công tử hỏi. Tọa địa Diêm La gật đầu, cũng đến lúc rồi đấy, thằng nhóc này có quan hệ mật thiết với hiệu Buôn Vạn Vĩnh, trước đây không ra tay là vì sợ người của hiệu Buôn Vạn Vĩnh tới. Bây giờ có lẽ người của hiệu Buôn Vạn Vĩnh đang đối phó với những vị khách không mời mà đến kia, không có thời gian để quan tâm đến hắn đâu. Quỷ hòa công tử gật đầu, buồn rùi rùi nói, hy vọng Diêm La Đại Nhân có thể giữ lời. ruoi ruoi noi hy vong diem la đai tâm đi. Khi chúng ta ở tình trạng này, đương nhiên nói lời sẽ giữ lời. Tọa địa diêm la cười gật đầu. Trên một đồng bằng cách xa hàng ngàn dặm, tiêu trần đã chặt đầu của tên cuối cùng. Cái đầu chết không nhắm mắt nhanh như chop lan xuống đất, tuyên bố trận chiến này đã kết thúc với phần thắng thuộc về tiêu trần. Luồng khí thô bạo đỏ sẵm bao phủ toàn thân dần dần tiêu tán, mặt quỷ của cùng dạ cũng chui ra khỏi miệng của tiêu trần. Loãng soãn. Thanh đào trong tay tiêu trần rơi xuống đất. Tiêu Trần vô lực ngã xuống đất. Giờ phút này Tiêu Trần có thể nói là cực kỳ thê thảm. Toàn bộ khuôn mặt nát bè bét, tay cầm đào cũng ung tùm xương trắng. Vụ nổ lớn trước đó không phải không gây tổn thương gì cho Tiêu Trần. Chỗ nào không có quần áo che trắng thì thương tích cực nặng. Nếu không có sự bảo vệ của cung dạ, cộng với thân thể cứng trắng không thể tưởng chan thi nổi của Tiêu Trần, có lẽ đầu Tiêu Trần đã bị đập thành mảnh vụn ngay tại chỗ. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc hu hu bò ra khỏi ngực Tiêu Trần, dùng Ngọc Sơn Thần chữa trị vết thương bên ngoài cho hắn. Nhìn bề ngoài, Tiêu Trần có vẻ còn nguyên vẹn chẳng tổn hao gì, nhưng tình khí thần tiêu hao trong trận đại chiến này Ngọc Sơn Thần không thể nào khôi phục lại được. Đi mau đi, có người muốn gây bất lợi cho cậu. Tiêu Trần đang nằm trên mặt đất đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quyến rũ bên tai. Tiêu Trần xoay người đứng dậy, nhất liên thương sinh trên mặt đất lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Đừng tìm nữa, cậu không tìm được tôi đâu, nghe tôi đi, đi mau lên. Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Tiêu Trần nhíu mày nói với không khí, có thể giải thích rõ ràng không? Không khí rơi vào im lặng chết chóc, mươi giây trôi qua, nhưng âm thanh đó không vang lên nữa. Chương 1453, đoạt bảo vật 2, Tiêu Trần lấy ra một quả cầu nhỏ phong ấn. Ngậm vào trong miệng. Bóp bóp bóp. Vừa mới làm xong những việc này, một trận vỗ tay đột nhiên vang lên. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, cách trước mặt tiêu trần 10 mét, chính là tọa địa Diêm La và Quỷ Họa Công Tử. Thần vô chỉ cảnh. Con mắt tiêu trần hơi híp lại, sau đó nhét liên thương sinh nhét vào trong vỏ. Đối mặt với thần vô chỉ cảnh mà còn là hai người, tiêu trần thậm chí không có một chút cơ hội chiến thắng nào cả. Bạn nhỏ dùng sức mạnh của một võ phu giết chết tám vị nửa bước thần vô chỉ cảnh. Thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Tòa địa diêm la cười mỉm nhìn tiêu trần. Nói thẳng ông muốn cái gì đi? Tiêu trần cau mày. Sảng khoái lắm, lão phu muốn mượn của cậu hai thứ. Tòa địa diêm la trông có vẻ cả người lẫn vật vô hại, nhưng ánh mắt tham lam kia lại không thể nào che giấu. Đoạt báu vật đấy à? Tiêu Trần nhìn liên thương sinh trong tay, sau đó giật giật quần áo trên người mình, trên người hắn chỉ có hai thứ, đáng giá, này. Về lý do tại sao lại bị để mắt tới, Tiêu Trần đoán, có lẽ là do trận chiến vừa rồi, mới bị bọn họ chú ý tới. Đéo cho. Tiêu Trần cười lạnh. Có người đánh chú ý tới trên đầu mình đây này. Thật nực cười biết bao. Tọa địa diêm la ngoài cười nhưng trong không cười nói, bạn nhỏ. Những thứ bên ngoài còn quan trọng hơn cả tính mạng sao Tiêu Trần biết rỡ nếu gặp một vụ ăn cướp trắng trợn như vậy Thì chẳng thể nào giảng mấy loại đạo lý dư thừa được Ngay cả khi bây giờ giao quần áo và liên thương sinh ra Chính mình cũng sẽ không có cơ hội sống sót Đầu lưỡi của Tiêu Trần nhẹ nhàng chọc vào quả cầu phong ấn nhỏ trong miệng Trong lòng cảm thấy hơi đáng tiếc khi phải dùng đến một trong số chúng đối với mấy kẻ ngu xuẩn này Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác Thực lực của Tiêu Trần bây giờ quá miễn cưỡng để đối phó với thần vô chỉ cảnh, húng chi là hai người. Diêm la đại nhân, ngài dối trá quá. Quỷ hỏa công tử cười lạnh, trên tay xuất hiện một cây bút lông màu trắng. Ha ha, làm người vẫn có chút lễ phép thì tốt hơn chứ. Tọa địa Diêm la ôm quyền với Tiêu Trần. Hai thằng thiểu năng. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Nhóc con miệng lưỡi cũng bén nhọn ghê đấy. Sắp chết đến nơi rồi mà còn không tự mình hiểu lấy sao. Chiếc bút lông màu trắng trong tay của quỷ họa công tử đột nhiên bắt đầu vẽ lên không khí trước mặt. Trên không khí vậy mà lại hiện ra một bức tranh đen đặc. Từng con ác quỷ không ngừng xuất hiện dưới ngòi bút lông này. Đám ác quỷ này, mỗi con đều có thực lực không tầm thường, điên cuồng lao về phía tiêu trần. Ngay khi tiêu trần chuẩn bị cắn nát quả cầu phong ấn nhỏ, hai bóng người đột nhiên đáp xuống trước mặt tiêu trần. Một công tử văn nhã bị gãy tay phải, đánh máy tát liền khiến đám ác quỷ đang nhạo tới đều tiêu tán. Ior, tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là cái thứ bẩn thiểu nhà cậu đấy à. Công tử bị gãy tay nhìn quỷ họa công tử, âm dương quái khí trào phúng. Vị công tử lạnh lùng bên cạnh nhìn tọa địa diem La bằng ánh mắt chán ghét, tọa địa diem La. Lần trước tôi không đánh chết ông, bây giờ ông lại gio trò giết người đoạt bao vật này sao? Có phải ông lành sẹo nên quên đâu rồi phải không? Hai người này không phải ai khác mà chính là U Dương Đức và Trần Thiếu Kiệt. Chỉ là bộ dạng hai người đều mặc mũi bầm dập, hình như mới đánh nhau một trận. Sự xuất hiện của U Dương Đức và Trần Thiếu Kiệt khiến cho quỷ họa công tử và tọa địa Diêm La Sơn mồ hôi rơi như mưa. U Dương Đức là ai? Là mat mui bam công tử của nhà họ U Dương, không nói đến thực lực, danh tiếng của nhà họ U Dương cũng lớn số một trong hư không nhà họ trần thì càng không cần phải nói tu sĩ lăn lộn trong hư không nếu chưa nghe nói đến nhà họ trần sẽ bị người ta cười đến rụng răng đấy còn trần thiếu kiệt là đại diện cho kiểu người có tiền bốc đồng thực lực của hắn ta cũng là thần vô chỉ cảnh cao cấp nhất có thể nói trần thiếu kiệt là bạch mã hoàng tử trong lòng hàng ngàn tiên tử tuy quỷ hòa công tử và tọa địa diêm la đều là thần vô chỉ cảnh nhưng không thể nào so sánh với hai người trước mặt được cũng giống như cờ vây Cả hai đều là cao thủ cữu đẳng cấp quốc gia, nhưng thế cờ phân cao thấp, thực lực cũng phân cao thấp. U Dương Đức, Trần Thiếu Kiệt Tiêu Trần ngạc nhiên hô lên, nhưng vẻ mặt của Tiêu Trần ngay lập tức thay đổi, biết rõ mình sắp tiêu đời rồi. Quả nhiên, U Dương Đức và Trần Thiếu Kiệt quay lại nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt hoang mang, gần như đồng thời đặt câu hỏi. Tại sao thằng nhóc này lại biết tên của mình? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đẩy Tiếu Sương đăng ông mình ra. Tiêu Trần nhìn chầm chầm vào đôi mắt của Tiếu Sương, cô tin tưởng tôi không? Chương 1454, sàn bậy Tiếu Sương không có bất kỳ do dự nào, hăng hái gật đầu. Trước để chìa khóa ở chỗ tôi. Tiêu Trần đưa tay ra. Nhìn đôi mắt Tiêu Trần mang theo nụ cười, Tiếu Sương cắn răng, lấy ra chiếc chìa khóa đó thả xuống trong lòng bàn tay Tiêu Trần. Thấy trong lòng bàn tay Tiêu Trần là chìa khóa có thể mở bảo tàng thần vương, vẽ mặt Trần Thiếu Kiệt lạnh lùng, giống như không có chút hứng thú nào. Trần Thiếu Kiệt đây là tự biết mình, thứ nhất là biết chìa khóa rơi vào trong tay hắn ta, cũng không giữ được. Thứ hai, mục đích ngồi thuyền lần này của hắn ta không phải là vì bảo tàng thần vương. Ngược lại U Dương Đức có chút hứng thú, đứng lên đi nhìn hai lần, nhưng trừ tò mò ra, U Dương Đức cũng không có tham niệm. Còn như việc U Dương Đức thông tri cho người trong gia tộc tới nơi này cũng chỉ là làm hết nghĩa vụ của đại công tử U Dương Gia mà thôi. Dù sao nghe bảo tàng thần vương thì có vẻ dọa người, làm siêu cấp gia tộc không có một vài cái, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Tiêu Trần nắm chìa khóa, khẽ gật đầu, nói với Trần Thiếu Kiệt và U Dương Đức, làm phiền hai vị, giúp tôi chiếu cố tiếu sương cô nương một chút. Nói xong lấy lưu tô minh nguyệt từ trong lòng ngực ra. Thả tới trên đầu Tiếu Sương, giúp tôi chăm sóc tên tiểu tử này một chút, để cho cô ấy nói chuyện cùng cô, không cần lo lắng cho tôi. Hình như Tiếu Sương ý thức được Tiêu Trần muốn làm gì, hung hăng lắc đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở nói, không nên đi, cậu sẽ chết. Mà lúc này Trần Thiếu Kiệt đột nhiên kéo Tiêu Trần lại, cậu muốn làm gì, không nên săn bậy. Tiêu Trần đẩy tay Trần Thiếu Kiệt ra, ai ai ai, anh buông ra cho tôi, nếu không tôi trở về nói cho chị tôi biết anh động tay động chân với tôi. Trần Thiếu Kiệt bất vi sở động, cậu muốn cầm chìa khóa đi dẫn dắt những người bên ngoài đó rời đi. U Dương Đức lại càng hoảng sợ, tên tiểu tử thối nhà cậu không muốn sống nữa à, cậu cho rằng giết vài con cá thối nát vùng gần giống nửa bước vô chỉ cảnh, thì là mình vô địch thiên hạ ư. U Dương Đức nói, trực tiếp chế trụ mạch môn của Tiêu Trần, hắn ta sợ Tiêu Trần thực sự nghĩ không thông, làm ra cái chuyện giống như tự sát. Anh buông ra cho tôi, Nếu không tôi đi mét tỷ của tôi, để cho cô ấy dùng cái sỏ dày quất khuôn mặt anh. Tiêu Trần bất mãn dằn co. ay dung cai xo giay quat khuon mat anh của U Dương Đức theo bản năng run run nhưng nói gì cũng không buông ra. U Dương Đức lẩm bẩm, cậu nghe lời tôi đi, ném thẳng chìa khóa này vào trong đám người. Chúng ta nhân cơ hội chạy ra. Mắt thấy U Dương Đức không chịu buông ra, Tiêu Trần hướng về phía xa hô lên, mặt nhằm, giúp tôi mở tay hàng này ra. Không biết từ khi nào, Bóng dáng mặt Nham đã xuất hiện ở không xa. Thời khắc này tuy trên người mặt Nham có rất nhiều vết trách, nhưng nhìn cách đi tới cũng không có gì đáng ngại. Tay mặt Nham sách một cái đầu chết không nhắm mắt, chính là đầu người của sở Trung Thiên. Theo như tiêu trần yêu cầu, Mạc Nham vặn đầu sở Trung thien theo nhu tieu tran yeu cau mặt xuống. Trong nháy mắt mặt Nham đi tới bên người tiêu trần, đầu trong tay hô hào với U Dương Đức. Nhìn đầu của một vị vô chỉ cảnh lắc lư ở trước mắt mình. U Dương Đức lại càng hoảng sợ, vô thức buông lỏng tiêu trần ra. Ngăn cản bọn họ, bóng dáng tiêu trần trong nháy mắt xông lên phía trên. Cặp mắt mặt nham nhìn chầm chầm, chuẩn bị ra tay với U Dương Đức và Trần Thiếu Kiệt ngăn tiêu trần lại. Trước người mặt nham phát ra áp lực cực lớn, cảnh cáo hai người, chỉ cần bọn họ dám chặn tiêu trần lại, nhất định sẽ đụng phải công kích điên cuồng của mình. Hai người bọn họ không thể không buông tha ý tưởng ngăn tiêu trần lại. U Dương Đức nhấn nhác nói, người cao to, anh biết tiểu gia hỏa kia đi chịu chết không? Căn bản mặt nhàm không hé răng. Cứ như vậy nhìn chầm chầm hai người. Lão tử thấy trong đầu anh đều là đá. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy đến đầu mặt nhàm, ánh mắt không có tình cảm của mặt nhàm rốt cuộc xảy ra biến hóa, thêm một chút ôn nhu. Đại đế ca ca muốn đi đâu? Lưu Tô Minh Nguyệt lắc đầu, có chút hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải cô lo lắng an toàn của tiêu trần, bởi vì trong lòng cô, đại đế ca ca của cô là vô địch. Mặt nhằm nhìn phương hướng tiêu trần rời đi, nhẹ giọng nói, thưa sơn thần đại nhân, chắc là đi giết người. Trong hư không vô tận phía bên ngoài thương thuyền, tu sĩ giống như thủy triều vây các tu sĩ chỉ có một hai ngàn người của hiệu buông vạn vĩnh vào giữa. Trong hư không đã là thi thể trải rộng, có mấy viên tinh thần không lớn đã bị đánh nát bấy, xem bộ dạng như vậy là đã giao thủ qua mấy lần. Lúc trước trong nháy mắt thương thuyền dừng lại đã bị rất nhiều tu sĩ vây lại, số lượng nhiều đến có thể nói khủng bố. Tu sĩ vây quanh thương thuyền, chính là dòng họ sau lưng 10 cái thằng xui xẻo lúc trước vây công tiêu trần, muốn cướp đoạt tiếu sương. mươi 1455, tiêu trần vào cuộc 10 tông tộc đỉnh cấp trên đại thế giới, thế lực nhất lưu trong hư không, bọn họ liên hợp lại cổ thế lực này đã cường đại đến mức độ khó tin. Hơn nữa lần này bọn họ xuất cao thủ ra hết, cái này tuyên bố rõ ràng quyết tâm của bọn họ đối với bảo tàng thần vương. Người bị vây ở đầu tiên, nhan tử ninh dẫn người đi ra ngoài đàm phán, nhưng thái độ đối diện vô cùng cứng rắn, chỉ có một yêu cầu, để cho nhan tử ninh giao chìa khóa bảo tàng thần vương ra. Còn phát ngôn bừa bãi, không giao ra chìa khóa, một người cũng đừng nghĩ sẽ sống sót rời khỏi nơi này. Nhan tử ninh biết. Chuyện này khó, hiệu buôn vạn vĩnh các cô không qua được. Nhàng tử ninh phân tán đội hộ vệ, để bọn họ đợi trên thương thuyền, có cơ hội liền lao ra khỏi vòng vây. Đồng thời cũng kết thúc quan hệ của hiệu buôn vạn vĩnh với ba vị vô chỉ cảnh cung phụng. Nhàng tử ninh nghĩ là, nếu hiệu buôn vạn vĩnh xong đời, không cần lôi kéo theo nhiều như vậy, nguyên lão lập được công lao hiển hách vì hiệu buôn vạn vĩnh chết chung. Còn như nói để nhàng tử ninh giao tiếu sương ra, cái này là chuyện không thể nào. Nhưng không vứt bỏ một tiếu xương, lại sẽ làm tất cả người trên thuyền cùng chôn theo một lúc. Đây là một lựa chọn thống khổ cỡ nào, cuối cùng nhang tử ninh lựa chọn theo tâm ý, không giao tiếu xương ra, tự mình đi đối mặt. Nhang tử ninh đưa ra lựa chọn như vậy, bởi vì điều quy định thứ nhất của thương thuyền chính là, chỉ cần lên thuyền, hiệu buôn vạn vĩnh sẽ phụ trách an toàn cho khách hàng đến cùng. Thành tính, hai chữ này là căn bản dựng thân của hiệu buôn vạn vĩnh. Có vài thứ đáng giá dùng tính mạng để bảo vệ. Coi như lần này giao tiếu sương ra, vượt qua chuyện khó này, hiệu buông vạn vĩnh các cô đã xem thành tính trở thành điều không đáng nói, cũng đã định trước sẽ bị tất cả tu sĩ phỉ nhổ. Hiệu buông không có thành tính, bằng tử vong. Cùng với nhìn hiệu buông bị vạn người phỉ nhổ, kết thúc u tối, cần gì mà không kết thúc trong liệt hỏa thiêu đốt này. Như vậy nhan tử ninh cô ta cũng coi như không làm liệt tổ liệt tông nhan gia thất vọng rồi. Có câu nói thế này, tai và tự bay đến đầu mỗi người, cũng có đôi lời là, đồng sinh cộng tử không rời không bỏ. Người của hiệu buôn vạn vĩnh, có lựa chọn của riêng mỗi người, cũng có người lựa chọn đồng sinh cộng tử cùng hiệu buôn vạn vĩnh. Cuối cùng có gần bốn ngàn hộ vệ cùng hai vị vô chỉ cảnh theo nhang tử ninh đi vào hư không. Đàm phán tuyệt không thuận lợi. Đối mặt với hiệu buôn vạn vĩnh không có trăng, phía đối diện căn bản không để lại một chút tình cảm nào. Sông Phương nổ ra mấy lần ma sát, hiệu buôn vạn vĩnh tổn thất nặng nệ, đội hồ vệ bốn ngàn người, hiện tại chỉ còn lại không đến hai nghìn. Nhìn thi thể lơ lửng trong hư không, đều là cụ già cùng đi qua vô số mưa gió với hiệu buôn vạn vĩnh. Hai mắt nhang tử ninh đẫm lệ mong lung, cô ta đột nhiên bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình có chính xác hay không. Một bên là Phượng Hà bị thương, nhẹ nhàng cầm tay nhang tử ninh. Phượng Hà cười nói, đông gia... Đời này có thể gặp được Ngài, gặp được hiệu buôn vạn vĩnh. Là may mắn lớn nhất của tôi. Ngài không làm sai, bây giờ đông gia, còn có hiệu buôn vạn vĩnh, mới là thứ chúng ta nguyện ý nhìn vào. Không sai, đông gia, có vài thứ là cần dùng mạng đi bảo vệ. Chúng tôi nguyện ý theo Ngài, chính là cảm thấy như vậy không có sai. Chúng tôi nguyện ý theo Ngài, cũng đã giao cái mạng này cho hiệu buôn vạn vĩnh. Chúng tôi nguyện ý theo đúng người, Đối mặt với mọi việc Đội hộ vệ chung quanh thần tình kiên nghị Nhìn nhàng tử ninh Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc Tiếng lòng nhàng tử ninh gần vỡ nát Không còn hồi hộp nữa Không do dự nữa Nhàng tử ninh nắm chặt kiếm trong tay Nhàng tử ninh cười cười Đây là kết thúc xấu nhất Cũng là kết thúc tốt nhất Nhàng đông gia Việc đã đến nước này Vẫn không muốn giao chìa khóa ra sao Một người đàn ông trung niên nhìn qua Có vẻ rất có uy nghiêm Nhìn nhàng tử ninh được đội hộ vệ vây vào giữa hỏi. Một ông lão đứng ở bên cạnh nam tử lắc đầu thở dài nói, nhàng đông gia, đối với quyết định của ngài, lão phu cảm giác bội phục sâu sắc. Trên không sao mà to lớn, nhưng có trách nhiệm giống như nhàng đông gia như thế, có kiên trị nhưng lại thiếu người, nhưng điều này cũng không thể giải quyết vấn đề. Phí lời với nàng ta làm cái gì? Trực tiếp giết, chúng ta lại từ từ tìm. Tôi cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn tìm không được một cái chìa khóa. Một nữ tử ăn mặc hoa lệ, có chút không nhịn được nói, vừa rồi bà ta bị kiếm của nhang tử ninh làm bị thương. Mấy người dẫn đầu khác cũng gật đầu phụ họa, chậm thì sinh biến, nếu như trì hoãn nữa, chờ một ít tông tộc khác tới rồi thì sợ rằng thế cục sẽ bất lợi đối với chúng ta. Chương 1456, tiêu trần vào cuộc, hai, người đàn ông trung niên nét mặt uy nghiêm nhẹ nhàng thở dài, nhàng đông gia, thực sự không muốn thỏa hiệp sao. Nhàng tử ninh không nói gì, dùng chiến ý ngập trời trả lời hắn ta. Giết. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng phất phất tay. Rậm rạp chằn chịch tu sĩ phía sau hắn ta trào lên, lao thẳng tới đội ngũ ngàn người của nhàng tử ninh. Đại chiến, hoặc có lẽ chang chich tu si đơn phương giết chốc sắp xảy ra. Các cháu, các người nhìn đây là gì? Lúc này, một giọng nói mang một dễu cực đột nhiên phát ra, một thiếu niên phía sau là một cặp huyết dực vĩ đại, bên người bao phủ kim quan nhàn nhạt. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở giữa người hai phe. Bầu không khí cứ như vậy đột ngột động lại, toàn bộ tu sĩ liệu chết xung phong đều ngừng lại, quan hoa đầy trời cũng bỗng tán đi. Việc tạo thành cục diện này không có lý do gì khác, đơn giản là trong tay của thiếu niên giơ một chiếc chìa khóa trong suốt. Tiểu tử kia, cậu tới làm gì? Đi mau. Phượng Hà, nhan tử ninh, còn có các chủ tỏa yên cát, ba vị vô chỉ cảnh này gần như cùng lúc hô lên. Người tới chính là Tiêu Trần. Quay lại, quay lại trên thuyền đi. Tiêu Trần không quay đầu lại, chỉ là chăm chú nhìn chầm chầm ánh mắt những kẻ tham lam trước mặt. Nhìn chìa khóa trên tay Tiêu Trần, nhan tử ninh các cô có chút tuyệt vọng. Không được ngu ngốc nha tiểu tử kia. Coi như cậu giao cái chìa khóa cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ giết người diệt khẩu. Phượng Hà gấp đến nước mắt chảy rồng, muốn xông tới lôi tiêu trần đi. Các chủ đề cô ta lại, nhẹ nhàng lắc đầu, không nên vọng động. Người trung niên nét mặt uy nghiêm dẫn chính vị vô chỉ cảnh khác đi tới trước mặt tiêu trần. Nhìn chìa khóa trên tay tiêu trần, trên mặt tất cả mọi người lộ vẻ kinh hỉ. Tiêu trần cười híp mắt nói, cái này có phải thứ các người muốn tìm hay không? Ánh mắt mọi người đều nhìn về nữ tử quần áo đắt tiền. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, con mắt bà ta màu đen đặc đột nhiên biến thành màu xanh, con người cũng biến thành hình trạng quỷ dị. Dị đông. Tiêu Trần cười lạnh. Nữ tử nhìn về phía chìa khóa trong tay Tiêu Trần, hô hấp của bà ta dần biến thành nặng nề ô ô. Trạng thái của bà ta đã nói cho bọn họ biết rõ, chìa khóa này chính là thứ bọn họ muốn tìm. Nữ tử cười vui vẻ. Ngày xưa Tổ tiên đã từng thấy một quyển sách vốn tên là Thái Cổ Thần Sách ở một chỗ bí cảnh thất lạc. Theo Thái Cổ Thần Sách ghi chép, Trần Hoàng Thần Vương đại chiến cùng Long Túc Thần Vương ở trong hư không, tạo thành một tử vong ngân hà nằm ngang trong hư không. Chính là đại diệt tinh hà này. Cuối cùng Long Túc Thần Vương đánh chết Trần Hoàng Thần Vương, nhưng Long Túc Thần Vương cũng gần như bỏ mình, tự biết không còn sống lâu nữa, Long Túc Thần Vương đưa ông ấy sở học trọn đời cùng với bảo bối cất giấu. Phong ấn trong đại diệt tinh hà Long túc thần vương dùng mắt phải của mình chế tạo một cái chìa khóa Theo ghi chép cái chìa khóa này chính là then chốt mở ra bảo tàng thần vương Những người còn lại nghe lời của nữ tử đều gật đầu Mười tông tộc bọn họ dám cử tin anh tộc như thế ra hết mà đến, tất nhiên phải hiểu rõ vấn đề Trong bọn họ có tông tộc nữ tử này có rất nhiều lý giải đối với bảo tàng thần vương hư vô mờ mịt Chỉ cần có chìa khóa Bọn họ ắt có niềm tin tìm được cách mở ra bảo tàng thần vương. Tưởng tượng một chút, có thể đánh ra một ngân hạ vắt ngang hư không tử vong, thần vương sẽ có uy thế cỡ nào. Vật lưu lại của bọn họ, chỉ nghĩ cũng làm người ta toàn thân run rảy. Không nên nói nhảm nhiều như vậy, bà nói đồ chơi này có phải là thứ nhóm các người muốn tìm hay không? Tiêu Trần không nhịn được hỏi. Ánh mắt mọi người lần thứ hai nhìn về phía nữ tử, nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Dị đồng của tôi có thể phân rõ vạn vật thật giả, cái chìa khóa này là thật. Ha ha, cái này thì dễ rồi. Tiêu Trần vô cùng vui vẻ. Tiểu hữu, giao cái chìa khóa cho chúng ta, chúng ta lập tức xoay người rời đi, tuyệt không ngừng lại một phút giây nào. Người trung niên khuôn mặt uy nghiêm cam đoan với Tiêu Trần. Tiểu tử kia, không thể tin hắn ta, những tông tộc này chưa từng có danh dự uy tín gì đáng nói, sau khi lấy được chìa khóa. Để phòng ngừa tiết lộ tin tức, bọn họ nhất định sẽ dọn dẹp sạch mọi người. Phượng Hà lo lắng hô lên. Sẽ không, cũng không cần phải. Người trung niên lắc đầu nói, tin tức chìa khóa không có khả năng lừa gạt được, nhất định sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Tiêu Trần gật đầu. Không nói tu sĩ nhiều thủ đoạn ly kỳ cổ quái như vậy, có thể truyền tin tức đi. Chỉ trong đám người bọn họ cũng có thể nói không chừng có gián điệp của tộc khác. Căn bản tin tức chìa khóa rơi vào nhà nào không khả năng lừa gạt được. Tiêu Trần cười hiếp mắt nói, nói như vậy, nhưng tại sao tôi phải tin các người chứ? Chương 1457, Tiêu Trần vào cuộc, ba, nàm nhân khuôn mặt uy nghiêm nhíu mày, tiểu hữu muốn thế nào mới bằng lòng giao chìa khóa ra? Đơn giản, thả bọn họ đi trước tiêu trần chỉ chỉ nhang tử ninh các cô được nam nhân trung niên không có bất kỳ do dự nào gật đầu bằng lòng nàng ta không thể đi người bị dị đồng nữ tử chỉ chỉ là nhang tử ninh khuôn mặt bà ta đầy hận ý cùng đố kỵ hận là bởi vì vừa rồi nhang tử ninh cho bà ta một kiếm đố kỵ là bởi vì dựa vào cái gì mà bên người nhang tử ninh có nhiều người nguyện ý đi tìm chết vì cô ta như vậy thấy nữ tử có chút mặt nhăn mày nhó Tiêu Trần cười lạnh, bà tính thế nào? Tay cầm chìa khóa của Tiêu Trần đột nhiên phát lực, chìa khóa trong suốt trong tay răng rắc một tiếng, tự như lúc nào cũng có thể gãy. Tiêu Trần dễ cợt nói, khí lực của tôi rất lớn, đừng tưởng rằng chìa khóa chế tạo từ con mắt thần vương thì tôi không bẻ được. Nhìn chìa khóa hơi hơi công, mọi người thất kinh thất sắc. Bà kia thẹn quá thành giận nói, tiểu tạp chủng mày dám. Nghe mấy chữ tiểu tạp chủng này, Trong nháy mắt sắc mặt tiêu trần trầm xuống. Cái cổ tiêu trần giật giật như tên thần kinh, huyết quản trên cổ như dung nhộn nhạo tới lui. Người quen thuộc tiêu trần đều biết, đây là điểm báo tiêu trần giận dữ. Nhưng tiêu trần quay đầu nhìn nhang tử ninh các cô, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Tiêu trần nhìn nữ tử cười tủng tỉm nói, trên đời này có rất nhiều tôi chuyện không dám làm, ví dụ như giết một vài người vô tội. Nhưng... Giọng tiêu trần nói đột nhiên thay đổi, bóp nát cái chìa khóa này, hoặc là làm thịt toàn bộ các ngươi, loại chuyện không liên quan đến đau khổ này, tôi dám, khí lực trên tay tiêu trần lần thứ hai nặng thêm, chìa khóa không ngừng phát ra tiếng răng rắc chói tai. Tiểu hữu bất giận. Người trung niên khuôn mặt uy nghiêm vội vã đi ra hòa giải, đều có thể đi. Chúng tôi chỉ muốn chìa khóa. Bà kia vừa nghe nói thế, vừa muốn nói chuyện, người trung niên đột nhiên quay đầu. Chầm chú nhìn chầm chầm bà ta. Nữ tử vô thức lui lại mấy bước, cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Trần, không dám nói nữa. Các người đi trước đi. Tiêu Trần phất phất tay với nhang tử ninh các cô. Nhưng các cô căn bản không nguyện bỏ Tiêu Trần lại, cứ ở tại chỗ không động đậy. Cúc. Nhìn một đám nữ tử cuộc cường, Tiêu Trần bỗng nhiên nổi giận lên tiếng. Giọng nói xé trống cổ hô lên làm tất cả mọi người sợ hết hồn. Cái loại khí tức nổi giận xé rách hết thảy lại làm cho tất cả đại năng tại chỗ sợ rung lên. Cùng lúc đó, trên mặt tiêu trần bắt đầu không ngừng hiện lên sợi tơ màu đen, nhìn trên mặt tiêu trần không ngừng hiện lên sợi tơ màu đen, phượng hạ các cô nóng nảy, đây là dấu hiệu nhập mà. Cút đi, các cô nghe mà không hiểu tiếng người sao. Mắt tiêu trần dần đầy tơ máu rậm rạp, nhìn qua cực kỳ kinh người. Tiểu tử kia không được. Nhìn bộ dạng của tiêu trần. Phượng Hà nhịn không được lớn tiếng khóc. Chúng tôi đi, lập tức đi ngay. Nhàng tử ninh cắn răng, kéo Phượng Hà, lĩnh lấy người của mình, rời khỏi đó thật nhanh. Phượng Hà vừa đi, trong nháy mắt Tiêu Trần trở về hình dáng ban đầu. Còn bà nó. Tiêu Trần hùng hùng hổ hổ phun một ngụm nước bọt. Tiêu Trần đã đến cảnh giới này, tâm tình đã tùy tâm sở dục, tùy ý chưởng khống, sao lại còn có cái gì thuyết pháp nhập ma cho má. Sở dị biến thành bộ dạng nhập ma Chỉ là để cho mấy nữ nhân này cố chấp xem mà thôi Nhìn nhang tử ninh các cô trở lại thương thuyền Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm Tiểu hữu Có thể giao chìa khóa cho chúng tôi hay không Chờ đấy Tiêu trần mặt không thay đổi nói hai chữ Mày có ý gì Bà kia nổi giận Đồ xấu xí Hiện tại là lão tử định đoạt Tiêu trần chăm chọc nhìn nữ tử Chờ thương thuyền lái đi ra ngoài đủ xa lại nói. Vừa nghe thấy Tiêu Trần gọi mình là đồ xấu xí, nữ tử lập tức muốn xông lên đánh Tiêu Trần. Bột. Nam nhân trung niên đột nhiên tác một phát trên mặt nữ tử to mồm, quấy rối nữa thì bò trở lại cho tôi. Sở hùng, ông dám đánh tôi. Nữ tử bùng mặt, gương mặt không thể tin tưởng. Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn Tiêu Trần. Tiểu hữu có phải quá cẩn thận hay không? Lão tử dựa vào cái gì tin tưởng ông chứ, không phải nhận chìa khóa sẽ trở mặt sao? Tiêu trần liếc mắt, tay nắm chìa khóa lại nặng thêm vài phần. Được, nghe lời cậu. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu. Kéo nữ tử đi tới một bên. Trên thương thuyền, nhàng tử ninh dẫn người chữa trị thân tàu hư hại, lại nhấc lên tru thần pháo. Cô ta cũng không có ý bỏ lại tiêu trần một mình rời đi. Lúc này, mặt Nham đột nhiên tìm được Nhan Tử Ninh. Lái thuyền, lên đường. mặt Nham cứng rắn nói. Không được, cho dù như thế nào hiệu buôn vạn vĩnh của tôi cũng sẽ không vứt bỏ một vị hành khách, huống chi còn là tiểu tử kia. Nhan Tử Ninh cắn môi, chầm chú nhìn chầm chầm trên hư không. Chương 1458, Tiêu Trần vào cuộc, 4. Vô tri, ngu xuẩn. Mặt nham lạnh lùng nhìn nhan tử ninh, các người vĩnh viễn cũng không hiểu được đại nhân là dạng nhân vật gì. Anh có ý gì? Vẽ mặt nhan tử ninh không tốt mà hỏi, cảnh cáo một lần cuối cùng, lái thuyền. Mặt nham căng bản không có ý giải thích, khí thế trên người bắt đầu bọc phát. Khí tức kinh khủng nháy mắt bao phủ toàn bộ thương thuyền. Anh không mot lan cuoi cung lai thuyen mat nham can ban khong co y sàn nhay mat bao phu toan bo thuong thuyen anh khong nen sang bay U Dương Đức, Trần Thiếu Kiệt còn có tiếu sương. Lúc này cũng chạy tới, thấy mặt nhằm muốn nổi đóa thì vội và khuyên bảo. Mặt nhằm căn bản không cho hai người bọn họ mặt mũi. Trực tiếp đánh một quyền vào dưới chân, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh thủng thương thuyền. Mọi người không thể không bay lên trên cao, tránh né năng lượng dữ dằn của mặt nhằm. Anh muốn hủy thương thuyền sao? Anh muốn giết mọi người sao? nhang tử ninh giận dữ. Mặt nhằm căn bản không đáp lời. Chỉ không ngừng toàn lực tấn công thân thuyền, thương thuyền vĩ đại không ngừng rung lắc dữ dội. Được, lái thuyền. Nhàng tử ninh nhìn mà hết hồn, cứ đánh tiếp như thế thì sợ rằng thuyền mới vừa tu bổ tốt sẽ trực tiếp bị nổ nát. 3. Mặt nhằm bắt đầu đếm. 2. mot Mắt thấy mặt nhằm lại muốn bắt đầu đánh thuyền. Rốt cuộc nhàng tử ninh đầu hàng. Lái thuyền. Nhan tử ninh gần như là cứng cổ hô lên hai chữ này. Lúc này tiếu sương đột nhiên lao ra, lại muốn xông ra khỏi thương thuyền. Mặt nham dùng một đấm liền bắt cô ta trở về, không nên đi làm cho đại nhân thêm phiền. Tuy tiếu sương cũng là vô chỉ cảnh, nhưng lộ rất rõ, cô ta mới vừa gia nhập vô chỉ cảnh không lâu, chênh lệch thực lực với mặt nham nhiều lắm. Một quyền này trực tiếp đấm cô ta miệng phun máu tươi. Tiếu sương cắn răng lau máu tươi trên khóe miệng bò dậy, âm thầm xong ra ngoài. Bùng. Không ngoại ý muốn lại bị mặt nham đánh về. Lặp lại như vậy mấy lần. Tiếu sương đã bị đánh mình đầy thương tích. Cảnh cáo một lần cuối cùng, còn muốn đi thêm phiền cho đại nhân, tôi không ngại giết cô. Tiếng mặt nham không hề có nhiệt độ vang lên. Tiếu sương như căn bản không để ý đến sống chết của mình, lúc này cô ta lại nở nụ cười, hắn đã hứa với tôi. Để tôi đợi ở trong phạm vi tầm mắt của hắn Hắn không thể nuốt lời U Dương Đức nhìn Tiếu Sương mình đầy thương tích Thì không đành lòng Nhảy mắt với Trần Thiếu Kiệt Trần Thiếu Kiệt chán ghét nhìn U Dương Đức Sau một khắc đột nhiên xuất hiện Ở bên cạnh Tiếu Sương Trực tiếp làm cho người ta hôn mê Thương thuyền dừng lại lần nữa xuất phát Rất nhanh thì biến mất trong hư không Sao Đại Đế KK vẫn còn chưa quay về Lưu Tô Minh Nguyệt gãi đầu nhỏ hỏi Rất nhanh thi bien mat trong hu khong sao đai đe Kaka van con chua quay ve luu to minh nguyet gai đau nho hoi rat nhanh Đại nhân rất nhanh sẽ quay về. Mặt nhằm ôn nhu hồi đáp. Không phải đại đế ca ca còn ở lại nơi đó à? Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má hỏi, đối với việc tiêu trần bỏ cô lại thì rất là không vui. Nghe lời Lưu Tô Minh Nguyệt nói, mặt nhằm nhẹ nhàng gật đầu, đại nhân có việc phải xử lý, rất nhanh thì có thể chạy tới. Nhưng đại đế ca ca là dân mù đường đó, có thể tìm tới chúng ta sao? Lưu Tô Minh Nguyệt đầy đầu hỏi chấm. Nham. Tiểu tử kia, đã qua ba canh giờ rồi, thương thuyền sớm đã đi xa, có thể giao chìa khóa ra đây hay không? Người đàn ông trung niên ôn hòa nói. Không vội, lại chờ một lát. Tiêu trần nhìn hư không đen nhánh phía xa, ý vị thăm trường nở nụ cười. Ánh mắt nam tử trung niên trong nháy mắt băng lạnh, nhưng nhìn cái chìa khóa trong tay tiêu trần, chung quy vẫn phải nhìn xuống không phát tác. Tiêu trần nhìn một đám người phương xa, cười hỏi. Các người có thể cướp một vị nguy đế sao? Tiêu trần chỉ nguy đế, chính là phiêu miễu lão tổ, hắn ta vẫn treo ở phía sau thương thuyền, vì cũng là chìa khóa. Hiện tại chìa khóa ở chỗ tiêu trần, tất nhiên hắn ta ở lại. Một vị nguy đế căng cơ bất ổn mà thôi, không nhọc tiểu hữu quan tâm. Người đàn ông trung niên cười nói. Tiêu trần cười nhún vai, hoàn toàn chính xác phiêu miễu lão tổ nguy đế căng cơ bất ổn. Chắc là dùng con đường bạn môn tả đạo nào đó mạnh mẽ bước vào nguy đế. Nhưng nguy đế chính là nguy đế, coi như căn cơ bất ổn, cũng không phải một đám vô chỉ cảnh có thể chống đỡ được. Nếu bọn họ không để phiêu miễu lão tổ vào mắt, thì chắc là dẫn theo phá giới chi khí đến đây. Phá giới chi khí cũng được mang ra, xem ra các người thật đúng là nhất định phải lấy được. Tiêu Trần vui vẻ trào phúng. Khóe miệng người đàn ông trung niên giật giật, không hề tiếp lời Tiêu Trần. Này, gái xấu, tính khí bà táo bạo như thế, có phải kinh nguyệt tới hay không? Tiêu Trần rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lại bắt đầu thúi miệng. Mí mắt nữ tử kịch liệt co rúng, nhưng lại ngoài ý muốn là không kêu đánh kêu giết. Tiêu Trần tiện nhân kia cũng mặc kệ mi có đáp lời có không để ý hắn, bởi vì một mình hắn có thể hát ra một máy làm trò. Chương 1459, tiêu trần vào cuộc, năm, nhưng khi nhìn dáng vẽ của bà thì hình như không phải vấn đề kinh nguyệt, chẳng lẽ là cuộc sống vợ chồng không hài hòa. Không đúng, bà hẳn không có cuộc sống vợ chồng, đồ chơi xấu như bà thì ai dám muốn chứ. Không phải vấn đề kinh nguyệt, cũng không phải vấn đề cuộc sống vợ chồng, vấn đề này liền lớn, loại tình huống này của bà rất có thể là hỗn loạn nội tiết. Ai, gái xấu à tôi nói với cô, đây là bệnh, phải trị. Nếu như bỏ mặt không quan tâm, hiện tại có thể chỉ là tính khí nóng nảy, về sau nữa chính là tay chân thối nát, cuối cùng đó chính là sống đời sống thực vật. Tôi lại chính là lão trung y của thành phố Minh Hải, chuyên trị nghi nan tạp chứng, tôi có biệt hiệu, bạn bè của phụ nữ, nếu không tôi bốc cho bà mấy thang thuốc đông y thử xem. Ai ai ai, bà đừng đi chứ, tôi bớt 8% cho bà. Giá cả hữu nghị, chiếc khấu 70%. Không nên quá phận nữa à phần trăm không thể ít hơn nữa. Lẩm bẩm rồi lại lẩm bẩm, lẩm bẩm thêm lẩm bẩm, hai canh giờ sau, rốt cục mọi người không thể nhìn được nữa. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp qua bệnh tâm thần như vậy, một người thế mà lại miệng nói hai canh giờ không ngừng. Mấy người tại chỗ đều bị nói toàn bộ. Đại quân cách đó không xa nghe được cũng là mắt trận mồm há, hắn đây mẹ nó thật sự là một người bình thường sao. Được rồi. Một công tử ca không thể nhìn được nửa trống lên. Nhìn kìa, chứng gắt gỗng, chứng gắt gỗng điển hình. Tiêu Trần làm dáng vẽ lão trung yên nhìn thấu tất cả. Tôi đã nói với anh, đồ chơi chứng gắt gỗng này, chính là sát thủ số một của gia đình hài hòa. Tôi độc thân, không có gia thất. Công tử ca suyết nửa sung huyết não. Vậy thì đúng rồi. Tiêu Trần gật đầu, biết vì sao anh còn độc thân không? Cũng là bởi vì chứng gắt gỗng đó, Tiểu tử đây là bệnh, phải trị. Tôi chính là chuyên gia của bệnh viện top 3. Người ta tặng biệt hiệu lôi điện Pháp Vương, chuyên môn trị liệu chứng gắt gỏng, có muốn thử một chút hay không? Bao trị hết, anh tin tôi đi. Mọi người sạm mặt lại, rốt cuộc cậu có bao nhiêu biệt hiệu, một hồi đã thay đổi mười mấy cái rồi. Công tử ca cắn răng nghiến lời nói, tôi không có bệnh, cậu có thể không nói nữa hay không? Thông thường bệnh nhân đều cho là mình không có bệnh, Anh tin tôi, liều trình điện của tôi tuyệt đối hữu hiệu, giá cả hữu nghị bớt trăm, thế nào? Công tử ca che ngực, làm bộ đáng thương nhìn nam tử trung niên kia. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ gật đầu. Công tử ca thở ra một hơi thật dài, lập tức biến mất tại chỗ. Ai, tiểu tử không cần đi, chứng gắt gỗng mà không trị, thì còn có thể chữa bệnh khác, bệnh gian mai, mụn cơm mụn cám các loại tôi cũng am hiểu. Hắc hắc. Sau khi công tử ca rời đi, Tiêu Trần nhìn nam nhân trung niên kia, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra trăng khỉnh nho nhỏ nha, mọi người, tôi xem mi tâm ông có hắc khí, đây là có hỏa sát thân. Nam nhân trung niên nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng, một bộ mắt không thấy tâm không phiền. Tiêu Trần biểu môi khinh thường, cắt, tướng thuật của lão tử chính là học từ đại thần cung đấy. Nói ông có hỏa sát thân ông thì có. Hắc, lão nhân kia, tôi xem ông cũng đã có tuổi. Mặt kia chắc chắn có chướng ngại. Tiêu Trần lại đổi mục tiêu thành một ông lão bên cạnh nam tử trung niên. Lão đầu lau mồ hôi tráng, nhìn người đàn ông trung niên đang minh tưởng, muốn rời khỏi, nhưng giống như lại không dám. Không nên làm vẻ mặt đó nha, nam nhân mà, đã có tuổi thì mặt kia không được cũng có thể lý giải. Tiểu huynh đệ, tôi cầu Van cậu, cậu chớ nói chuyện được không? Van cậu? Lão đầu thực sự sắp khóc lên chỉ cảm thấy có một đống con ruồi lớn ong ong ong bên lỗ tai của mình tiêu trần nhếch miệng cười được tôi hỏi ông một vấn đề nếu như ông trả lời được tôi sẽ không nói nữa cậu hỏi đi lão đầu thở dài xả giận lấy kinh nghiệm và niên kỷ của mình dường như không có gì không thể giải đáp nữ nhân sợ nhất cái gì của nam nhân mí mắt lão đầu nhảy loạn một hồi nghĩ một lát mới nói không có trách nhiệm không phải không phải không phải Ý thức trách nhiệm này, mỗi người một ý định nghĩa. Tiêu Trần lắc đầu. Sở khanh. Mồ hôi trên trán lão đầu lại bắt đầu xông ra. Nằm nhân nào không sở khanh, đây là bệnh chung. Tiêu Trần lại lắc đầu. Không cầu tiếng. Thường xuyên không trở về nhà. Về nhà không nói lời nào hay sao. Trong lòng vặn vẹo, dùng bạo lực. Lão đầu nói nhiều cái đáp án, nhưng đều bị Tiêu Trần bác bỏ. Ai, tuổi đã cao mà cũng sống như cậu. Nhìn lão đầu đã không có đáp án có thể nói, tiêu trần lắc đầu hận rèn sắt không thành thép. Lão đầu chỉ cảm thấy máu sông lên đầu, mình chính là tộc trưởng bộ tộc, thế mà lại bị tên nhóc con như vậy giáo huấn. Chương 1460, tinh thần phá miệng thật gương mặt lão đầu âm trầm, ngược lại là lão phu phải nhìn xem. Một tên nhóc như cậu có thể nói ra vật gì? Tiêu Trần hắn giọng một cái, cho nên nói ông sống đến cậu, ông nghe kỹ cho tôi. Lúc này, đại quân cách đó không xa tất cả đều dài cổ ra, bọn họ cũng tò mò Tiêu Trần có thể nói ra cái gì. Nữ nhân sợ nhất cái gì của nam nhân? Gương mặt Tiêu Trần cười xấu xa, một sợ thân thể yếu, thể lực kém, hai sợ thận hư thời gian ngắn, ba sợ trên giường mềm nhũng, dễ nóng nảy. Lão đầu cũng không nhịn được nữa, che ngực, phẩy tay áo bỏ đi, mà xa xa truyền đến một hồi cười vang. Ai ai, lão đầu chớ đi, tôi đây có thuốc, cao nam sĩ thật lớn, cao nam sĩ xoa bóp, thuốc xịt, viên thuốc gì đều có há, lão già không biết phải trái ông. Tiêu trần hùng hùng hổ hổ trận trắng mắt, nhìn ba người còn sóc lại trước mắt, nhẹ răng cười hỏi, anh em, biết ca hát không? Trong lòng ba người dâng lên một dự cảm không tốt. Ai? Gặp các ngươi áp chế thế là biết ngũ âm không được đầy đủ, ngày hôm nay tôi lộ hai tay cho các ngươi, cho các ngươi cảm thụ cái gì gọi là âm thanh của tự nhiên. Không muốn, miệng ba người đồng thanh muốn ngăn cản Tiêu Trần. Nhưng tiếng ca như giết lợn của Tiêu Trần đã bay ra. Tôi từng hỏi không ngớt, khi nào em đi theo tôi, nhưng mà em luôn là cười tôi hai bàn tay trắng. Hát xong một khúc, Tiêu Trần phát hiện tất cả mọi người bịt lỗ tai, Tiêu Trần nổi giận, các ngươi mẹ nó ai dám bịt lỗ tai. Dám che đậy thính giác, lão tử liền bẻ gãy chìa khóa. Nói xong tay nắm chìa khóa của tiêu trần nháy mắt nặng thêm lực đạo. Răng rắc, răng rắc, chuyện kinh khủng đã xảy ra, trên chìa khóa thế mà lại xuất hiện một vết nước. Tuy là vết nước này cực kỳ nhỏ, nhưng không tránh được rất nhiều tu sĩ có nhãn lực tốt. Vài tộc trưởng sợ đến suýt nửa tè ra quần, điên cúng hét lên, đều để tay xuống cho lão tử. Ai dám phong bế thính giác, xử trí theo gia pháp. Vậy thì đúng rồi nha. Tiêu Trần vui tươi hớn hở gật đầu. Đối mặt với mấy vạn tu sĩ, Tiêu Trần cảm giác như mình mở hội diễn sướng. Tiêu Trần hát, thực sự là hát thiên hôn địa ám. Từ hẹn nhau cửu bác sướng đến hai hai trận tuyết rơi đầu tiên, từ đêm hôm đó hát đến một đêm này, mọi người nghe được đều ói ra, thật sự ói ra, không phải nói đùa. Thời gian sung sướng luôn ngắn ngủi, rất nhanh trong hư không lục tục xuất hiện các tông tộc khác hội diễn sướng của tiêu trần không thể không tạm dừng lại sở hùng tông tộc khác tới lúc này bà kia xuất hiện ở bên cạnh nam tử trung niên nhắm mắt dưỡng thần sở hùng gật đầu cũng không quá để ý nhưng rất nhanh tiếp tục có hai ba có người báo lại điều này làm cho chân mày sở hùng câu lại sở hùng nhìn tiêu trần không mang theo bất kỳ tâm tình gì mà hỏi tiểu hữu đã qua lâu như vậy có phải hẳn giao chìa khóa cho chúng tôi hay không không vội Chờ một chút, còn chưa tới đủ nhiều người đâu. Tiêu trần cười đến vô cùng vui vẻ. Tiểu tạp mày có ý tứ? Nữ tử tức giận nhìn tiêu trần, ba chữ tiểu tạp chủng kia, suýt chút nữa lại thốt ra. Lần thứ hai. Tiêu trần nhướng lông mi. Vương hai ngón tay, nhẹ nhàng đung đưa. Nhìn dáng vẽ tiêu trần nhướng lông mi, trong lòng nữ tử không khỏi tuôn ra một trần sợ hãi. Ha ha, sợ đại nhân, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Lúc này một tiếng cười to điên cuồng vang lên bên tai mọi người, chấn lỗ tai mọi người ong ong. Nhìn lại theo phương hướng vang lên, một bóng người xuất hiện ở chỗ cực xa, nhưng âm thanh này vừa vang, bóng dáng kia cũng đã xuất hiện ở trong sân. Nhiều tu sĩ như vậy mà lại không ai thấy rõ ràng làm sao hắn ta đến được đây. Đây là một đại hán đầy mặt là râu quai nón, hở ngực lộ bụng, sát khí khắp người. Tiền đức xương. Con ngươi sở hùng bỗng nhiên rụt lại. Tiền Đức Xương, trưởng lão tổ chức Thiên Nhai Hà Sử. Thiên Nhai Hà Sử là một tổ chức hợp lại từ tán nhân, thế lực cực kỳ to lớn, có thể nói, mỗi một đại thế giới bọn họ đều có thành viên. Mà Tiền Đức Xương người này, tu vi cực cao, hành sự tàn nhẫn, là một nhân vật làm cho người ta nhức đầu. Tiền Đức Xương nhìn cái chìa khóa trong tay tiêu trần, cười lớn, lao thẳng tới tiêu trần, tiểu tử kia, Đưa chìa khóa cho tiền gia gia của cậu, bảo đảm cậu không bị làm sao. Ông dám Sở hùng giận dữ, một điểm hàng mang xông thẳng ra từ ngón tay, lao thẳng tới tiền đức xương. Sở đại nhân, đánh lén phía sau không phải là thói quen tốt gì à? Một giọng nói âm nhu vang lên, một cái gương đột nhiên xuất hiện ở phía sau tiền đức xương, ngăn cản hàng mang. Một nam tử ăn mặc diêm dúa lòe loẹt tự như đồ ngu cười tủng tỉm xuất hiện giữa sân. Sát trư, ông còn dám tới gần lão tử một bước, chìa khóa này sẽ ai cũng đừng muốn nữa.